Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vào mặt của ông là chiếc bạt có chứa sắc của bà Tân Béo Đang lắc qua lắc lại liên tục ở dưới đất Vội vàng quay mặt trở lại Ông hành toàn thân nổi ra gà Tay của ông nắm chặt lít tay của thằng Hiệu rồi nhắc Đằng sau không có ai đâu con Từ giờ nếu con có nghe tiếng ai gọi Thì đừng đừng có quay mặt lại nghe chưa Thằng Hiệu chẳng hiểu lý do gì Mà bố nó lại nhắc nó như vậy Trong suy nghĩ của nó thì chỉ có một lý do duy nhất mà nó từng được nghe người lớn kể lại, đó là ban đêm nếu đi qua những nơi vắng vẻ và nếu bất ngờ nghe có ai đó gọi tên của mình thì đừng bao giờ lên tiếng trả lời và cũng tuyệt đối không được quay mặt lại. Bởi nếu làm như vậy sẽ bị ma bắt mất hồn, hoặc là điều khiển, hoặc là suối làm những điều dại dột. Nghĩ đến đây nó bất giác dùng mình lên một cái Ngay tới khoảnh khắc bật nảy nó chứng kiến con ma ở ngay trước mặt, làm cho nó chết ngất, đôi chân của nó bước thêm vội vã. Mặc dù xung quanh rất đông dân làng đèn pin sáng rực, nhưng nó vẫn cứ cảm giác có gì đó đang bám theo mình lặng lẽ mà những người xung quanh không một ai hay biết. Về trước mặt nó Thẳng Minh đi cùng với lũ bạn thì thầm to nhỏ. Thằng ấy Thẳng Minh vốn nhút nhát hơn Thằng Hiệu, Nhưng hôm nay tình lễ hoàn toàn trái ngược. Thằng Hiểu thấy vậy thì cũng ngạc nhiên lắm, bởi chính thằng Hiểu còn nhìn thấy Thẳng Minh hoảng hốt té ngã trước cả nó. Trong đầu của thằng Hiểu lại tiếp tục xuất hiện những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Nó định bước lại chỗ của Thẳng Minh thì liền bị ông ngành kéo lại. "Con ở đây đi cùng bố, không có chạy lung tung nữa nghe chưa? Lát về tới làng thì nhà mình về luôn, không náo lại xem xét gì nữa." Tăng Nghiêu không chút do so dự ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngay, bởi vì nó cũng đã sợ lắm rồi, giờ chẳng còn đủ can đảm để mà nhìn xác của bà Tân béo thêm lần nào nữa. Đi tới ngã ba cuối làng, mọi người dừng chân lại, để cho mấy người khinh xác chết đi nghỉ ngơi một chút. Ông ảnh đi qua chiếc cáng khiêng người chết tiến lại nơi vợ của ông mẫn đang dắt hai con trâu đi ở phía sau. Cầm lấy sợi dây thần từ tay của vợ Ông Hành rất trâu đi song song cùng vị ông mận, vừa đi ông vừa cất tiếng hỏi. "Nay chú nhìn thấy gì không?" Ông mận vẫn chưa hiểu ý của ông Hành liền khẽ nói, "Bác bảo em nhìn thấy gì là nhìn thấy cái gì, em không hiểu ý của bác." Vẫn với cái giọng đều đều ông Hành đáp, "Thì có giống mấy cái đứa trẻ là là là nó nhìn thấy thứ gì khác ngoài sắc của bà Tân béo hay là không?" Ông mận suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không có bác ạ. Chỉ là ngay từ đầu em đã cảm giác được cái thứ gì đó không bình thường. Chỉ là không ngờ nơi hai con trâu đứng lại chính là nơi bà Tân ấy bị người ta giết ở đó. Em nghĩ là bà Tân ấy bà ấy cố tình dẫn dụ mấy đứa trẻ vào đó để cho dân làng đi kiếm rồi đem sát bãi về trôn cất đó bác. Bà Loan đứng bên cạnh cũng liền sen vào. Em là em vẫn chưa hiểu vì sao mà bãi lại chết, mùi hôi thối nồng nặc như vậy. Mà mấy ngày qua mấy bà đi làm đồng lại không biết. Giờ bà nhìn xuống thằng Hiểu rồi hỏi: "Thì cái lúc mà hai đứa vào trong đó không có thấy mồi gì sao mà vẫn dắt trâu đi sâu vật tận bên trong đó vậy?" Thằng Hiểu lắc đầu, ông hành lo lắng nhìn vợ rồi cả ba người lặng yên không nói gì nữa. Cả hai vội vàng dắt con trâu đi thật nhanh qua chiếc cáng khiêng sắt của bà Tân. Con trâu nhỏ ông bẩn cứ thế bước qua theo chân của chủ. Dường như ông mật đang cố gắng kéo con trâu đi vội vã hơn. Nhưng đến con trâu của nhà ông Hành thì đúng vừa tới sát cái xác của Bạt Tân, thì nó đột ngột dừng lại. Ông Hành dằn sức quát nó cũng không chịu đi mà cứ đứng yên bất động một chỗ. Càng lúc ông Hành lại càng cuống hơn trước ánh mắt nhìn đầy tò mò của dân làng. Vừa sợ vừa tức ông giơ chân đạp thẳng vào mặt con trâu nhưng cũng chẳng ăn thua. Tiếng của ông An Đình thôn vọng lại. Mấy anh khiêng cái cáng đi nhanh lên, con trâu nhỏ ngẩng khéo chuẩn bị phất điên rồi, mau mau giải tán hết người khỏi cái chỗ ấy. Mấy người đàn ông vội vàng khiêng xác của bà Tân lên, khi mà xác của bà Tân vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì bỗng nhiên con trâu phát ra tiếng thở phì phò rất lớn. Mấy người liền vội vàng khiêng xác bà Tân đi thật nhanh, cách xa vị trí của con trâu đang đứng. Nhờ con trâu cũng chẳng thèm đuổi theo, nó bắt đầu di chuyển quay mặt hướng thẳng đối diện với ông ngành. Bà Loan vừa kéo thằng Hiếu vừa lùi ra xa cất tiếng nói. "Chạy đi, chạy đi bố nó ơi, chạy đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net